Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sĩ hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Hầu như mọi người đều biết, những bản tình ca của cốt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường được anh sáng tác từ những cảm xúc dành riêng cho một đối tượng trong đời sống tình cảm đầy lãng mạn của mình. Trong số đó, Hoa vàng mấy độ và Như một lời chia tay cho đến nay vẫn được nhiều người yêu thích nhạc trình, tìm hiểu về xuất xứ. Hơn 3 năm sau khi Trịnh Công Sơn qua đời, những thắc mắc về hai nhạc phẩm trên đã được giải đáp rõ ràng. Thì CD Hoa vàng một thuở ra mắt tại Tô Hồng Tổ vào ngày 23 tháng 5 năm 2004 vừa qua. Người trình bày hai nhạc phẩm này Cùng một số nhạc phẩm của những tác giả khác Cũng là người thực hiện CD Hoa Vàng Một thuở Mang tên Hoàng Lan Một phân mặt quen thuộc Trong sinh hoạt tại Toronto Hoàng Lan chính là nguồn cảm hứng Để Trịnh Tôn Sơn viết thành hai Ca khúc tình cảm bất hủ trên Em đến bên đời Hoa Vàng Một Đó Một thoát hương bay Bên trời phố hạ Cô ai hay ta gặp tình nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi Làm đến bên đời có bao sức đỡ sẽ chăm phai trong lòng nỗi nhớ Kia xa sao lãng quá khôi một cõi bao la ta thinh ngùi em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui âm đến nơi này vui buồn như đời sắt trôi xuôi qua gánh Phạm thị Hoàng Lan sinh tại Sài Gòn và là con út trong một gia đình gồm 6 người còn trong số có một người mất sớm thời kỳ thơ ấu Hoàng Lan được gặp nghệ sĩ nổi danh Kiều Hạnh Phạ Bình S nhận làm con nuôi ở chung trong một căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân trong khi đó mẹ cô bạn thân của nghệ sĩ Kiều Hạnh thường đi lại giữa Sài Gòn và Đà Lạt lo việc đầu tư nhà đất 5 lên 7, Hoàng Lan đã đi hát với gia đình ban nhi đồng tuổi xanh của Kiều Hạnh và Phạm Bình Sĩ với tên Tý Hòn, cũng là tên gọi ở nhà. Nhờ có năng khiếu văn nghệ cùng một gương mặt xinh xắn mang những nét hồn nhiên. Khi mới được 9 tuổi vào năm 1969, Hoàng Lan được mời đóng vai chính trong phim Đôi Quốc của bé. Cũng với tên Tý Hòn, cô được mời giữ một vai phụ trong phim Như Giọt Sương Khuya. Sau biến cố tháng 4 năm 75 Hoàng Lan còn được mời đóng vai chính trong phim Tiếng Đàn. Tuy từng hoạt động về ca nhạc và điện ảnh từ khi còn nhỏ, nhưng Hoàng Lan không mới thích hai bộ môn này, mà lại ưa thích nhất bộ môn múa, nhưng không được sự đồng ý của mẹ. Trước khi giới thiệu tiếp về Hoàng Lan, nguồn cảm hứng của Trịnh Công Sơn khi viết hai nhạc phẩm Hoa Vàng Một Thùa và Như Một Lời Chia tay Chương trình Nghệ Sĩ và đời Sống mời quý vị thưởng thức tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Tưởng niệm của Trầm Tử Thiên. Trích từ CD Hoa vàng bất tử của Hoàng Lan. Vừa được ra mắt vào tháng 5 năm 2024. Tan nghiêng tay, nghe lại còn thương. Thì hãy hoang chợt tới. Tan nghiêng phai xoay lại tình người. Bóng chiều Chìm xuống Đôi môi Đang mất mê Cho đời nửa hoa Chợt bàng hoang Tới kỳ Chán trôi Đang nắng Yêu Cuộc tình lộng lẫy Bỗng ngỡ mất trong cây ta có dòng một đời để chiếm cho một tim cũ tìm nhặt một thương để mắt nhau gần bàn tay nắm sao một đời vừa đi qua bàn tay làm sao giữ Vì quá ham thích múa nên cuối cùng Hoàng Lan đã thuyết phục được mẹ để thi vào ngành múa chuyên nghiệp tại trường quốc gia âm nhạc, sau khi học đến lớp 10 trường Trương Vương năm 1975. Năm 80, cô ra trường và đi dạy tại trường văn hóa thành phố trong 2 năm liên tiếp. Năm 1985, Hoàng Lan cùng chồng vượt biên và sau đó được vào Canada, hiện cư ngụ với hai con gái tại Burlington, cách thành phố Toronto hơn một giờ lái xe. Trong hơn 10 năm đầu tiên sống ở Canada, Hoàng Lan không có một hoạt động văn nghệ nào cho đến năm 1996. Trong tiệp tham dự buổi tiệc khánh thành văn phòng luật sư của một người bà con, cô gặp một người trong hội phụ nữ Toronto và được mời tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ của hội cứu học sinh Trương Vương. Hoàng Lan nhận lời và từ đó dần dần trở thành một khuôn mặt quen thuộc trong những sinh hoạt có tính cách cộng đồng. Ngoài ca hát qua lại là người hướng dẫn về múa trong một số hội đoàn ở Toronto, cũng như là người điều khiển chương trình cho nhiều buổi văn nghệ và qua làm một MC quen thuộc trên chương trình truyền hình tại thành phố Toronto do Viet Tiến thực hiện từ năm 1999. Không còn bước thuộc, không còn lời dư mở trên môi mẹ. Em thơ như nụ hôn đầu nối dài đến yêu Anh làm mùa thu cho em mơ Hoàng Lan không nuôi tham vọng trở thành một ca sĩ nhà nghề. Một điều chắc chắn nữa là cô thực hiện CD Hoa Vàng Một Thùa không nằm cho mục đích thương mại, mà chỉ muốn coi như một kỷ niệm của chính mình. Đó cũng là một kỷ niệm khó mở nhạt trong trí tưởng của cô. Đối với người cố nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn, người đã viết tặng cô hai nhạc phẩm đặc sắc như một lời chia tay và Hoa Vàng Một Thùa. Nhạc phẩm sau được mọi người biết giữ tên Hoa Vàng Mấy Độ. Trịnh Công Sơn cũng là người có những liên hệ tình cảm đậm đà với Hoàng Lan và từng có ý định cùng cô chung sống. Chính người em rể của Trịnh Công Sơn là Hoàng Tạo Thích đã xác nhận sự liên hệ giữa Trịnh Công Sơn và Hoàng Lan cũng như xuất xứ của hai nhạc phẩm nói trên trong một bài viết đăng trên Việt San Người đẹp Việt Nam trong nước vào đầu năm 2004. Người em rể cũng là người rất thân với Trịnh Công Sơn viết tiếp trong một đoạn văn như sau. Hồi đó Anh đã tuổi 40 Nếu quả thật anh đã mệt mỏi đôi chân Muốn tìm một nơi ngơi nghỉ Thì người con gái này Cũng sẽ có thể là người bạn đời của anh Nhưng rồi cuộc tình Cũng trôi qua Không vì một phụ dẫy Không vì một nhạt phai Chỉ vì anh là Trịnh Công Sơn Lý do ra đời của Hoa Vàng Một Thừa cũng đã được Hoàng lang Xác nhận cùng với hình nguyên bản Nhạc phẩm này trên CD mang cùng tiên của cô với lời đề tặng, viết cho sinh nhật Hoàng Lan, 25 tháng 4, 1981, với chữ ký của Trịnh Công Sơn. Hoàng Lan quen Trịnh Công Sơn vào năm 1980, khi cô hướng dẫn về múa tại Sở Văn Hóa trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, tức Hồng Thập Tự, ngày xưa. Thời gian này, Trịnh Công Sơn phục vụ tạo hội nghệ sĩ thành phố trong phạm vi âm nhạc. Do đó thường hay qua sở văn hóa để in hoặc xin kiểm rượt nhạc Thỉnh thoảng, hai người cùng các nhân viên của hai cơ quan trên vẫn đi công tác chung. Lần đầu tiên, Hoàng Lan gặp Trịnh Công Sơn trong chuyến công tác văn nghệ ở Bệnh viện Sùng Chính, tổ chức trên sân thượng. Sau lần công tác, Trịnh Công Sơn mời Hoàng Lan về nhà anh trên đường Duy Tân, nơi ra vào tấp nập những khách khứa bạn bè của người nhạc sĩ lừng danh. Cô thiếu nữ Hoàng Lan từ đó, Đã khám phá thêm được một thế giới mới lạ sau khi đến ngôi nhà này nhiều lần cũng như từng được Trịnh Công Sơn đến nhà đón đi ăn sáng hay chưa trên chiếc xe PC màu cam quen thuộc của anh Tuy có một thứ tình cảm nhẹ nhàng đến với người con gái mang tên một đỏ lan vàng nhưng Hoàng Lan cho biết đó em em cứ đi chơi đánh hàng ngày của mẹ em thật thử em muốn nghĩ gì buồn đi thôiở dĩ Hoàng Lan mang một tâm trạng buồn chán Vì mối tình nữ của cô đã rời khỏi Việt Nam trước đó một thời gian ngắn. Hoàng Lan cho biết người yêu của cô có nhân dáng, tính tình và ngay cả cách trang phục cũng giống Trịnh Công Sơn. Người bạn trai của Hoàng Lan trước đó quen một thiếu nữ tên Quỳnh Hương, một người rất ái mộ Trịnh Công Sơn, vẫn thỉnh khoảng ghé lại nơi Hoàng Lan làm việc để xin nhạc của anh. Sau khi quen biết với Quỳnh Hương, Trịnh Công Sơn có được nguồn cảm hứng để sáng tác nhạc phẩm mang tên người thiếu nữ có rất nhiều cảm tình với anh. Đặc phẩm này đầu tiên được anh đặt tựa là Hương Quỳnh. Hoàng Lan và Trịnh Công Sơn càng ngày càng tỏ ra gần gũi hơn. Hai người gặp nhau gần như hàng ngày, khi cùng đi ăn trưa, khi đi uống nước, sau khi tan sở tại những địa điểm quen thuộc như Boda hay Gibran. Tuy gần gũi như vậy, nhưng cả hai chẳng thỏa lộ tình cảm của mình. Tình cảm giữa hai người cứ lãng đãng và vu vơ như vậy một lúc nào đó tự nhiên em cảm giác chuyện này nó không có nếu mà nó tiếp tục nữa thì nó nó không rõ ràng là cái gì đó một lúc đó em cũng bị đi Em mới nói cái chiều đó cái em gặp anh Kem ở tụi em đừng có đó thêm nữa. Em lên đây với thôi. Không thuốc còn cái của em, em chán à. Em bảo em có chán nhưng mà em tới cái chuyện không không đi tới đâu và nó không rõ ràng. Hoàng Loan nhận thấy giữa cô và Trịnh Công Sơn đi trên hai con đường riêng rẽ. Thời kỳ này cô đang tìm đường vượt biên trong khi tin rằng Tr Công Sơn chắc chắn sẽ ở lại Việt Nam nhưng khi trình bày với chịnh côngông Sơn ý nghĩ của mình Hoàng Lan được anh cho biết nếu cô lấy lý do đó để cắt đứt liên hệ giữa hai người thì không đúng vì cả gia đình anh lúc đó đang được cô em anh là Trịnh Vĩnh Trinh đứng ra làm thủ tục bảo lãnh mẹ em thấy cái chuyện em anh có hai con đường lý không? không có giống nhau quá anh thì trước sau dạy cũng điều chuyện lại Anh đi cho chị đi, cả cùng đi anh bảo là nếu thằng lạc lấy lý do đó thì không đúng tại thật sự anh cũng mất cái tờ đi vậy, tại vì chính đi cho đồng ngăn ai đi, tờ, thôi. Sự, em muốn đi không phải là cái chính. Hoàng Lan tìm cách thoái thác khi Chính Không Sơn muốn thật sự đi xa hơn với cô. Cô cho rằng anh là người của quân chúng, nếu xảy ra tình trạng như vậy sẽ mất đi hình ảnh đẹp đối với những người ái mộ. Theo Hoàng Lan Ngạc sĩ Họ Trịnh đã nói trong đời sống cũng đến lúc nào phải trở về với con người thật của chính mình. Hoàng Lan còn cho biết, Tính thân mẫu cô rất rườm già, nên nếu tổ chức đám cưới sẽ phải tuân theo nhiều thủ tục. Trong khi Trịnh Công Sơn vốn không ưa những sự rình ra, bề ngoài. Hơn nữa, ít ra anh còn phải mặc con là điều Trịnh Công Sơn rất ghét. Nhưng Trịnh Công Sơn trả lời là anh làm được miễn cho Hoàng Lan và thân mẫu cô được vui lòng. Tuy là một người của đám đông, nhưng Trịnh Công Sơn luôn muốn có một đời sống bình thường, có vợ, có con, mà không phải là bậc người khác thường như nhiều người thường nghĩ. Hoàng Lan khuyên anh cứ sống thoải mái như từng sống. Không nên để thuộc về một người là điều không đáng cho anh đánh đổi. Nhiều khi tự hỏi lòng mình về tình cảm đối với Trịnh Công Sơn, Hoàng Lan nhận ra rõ ràng một điều là cô chỉ thương nhưng không yêu người nhạc sĩ họ Trịnh. Cô không dám nói thẳng điều này với Trịnh Công Sơn vì sợ sẽ khiến anh đau khổ. Trịnh Công Sơn không hề biết Hoàng Lan vẫn luôn hướng tình cảm về mỗi tình đầu của cô. Dù Vinh đã ra đi và từng ngỏ lời cầu hôn với cô nhưng không được thân mẫu cô chấp thuận. Kính thưa quý vị, trước khi giới thiệu tiếp về Hoàng Lan, một lần nữa chương trình Nghệ sĩ và đời sống do trường kỳ thực hiện Mời quý vị đến với tiếng hát của cô trong nhạc phẩm mê khúc của Bảo Phúc và Anh Khoa sau đây. Nhạc phẩm này được trích từ CD Hoa vàng một thuở do Hoàng Lan Sáng thực hiện. Đầu, nhạc tựa âm hương người đi trong cõi vô thường. Một sợi tơ một người tình tựa như khói sương dạ ơi xin đợi chờ dạ ơi mai em chờ mong dằm say. Cho Trái tim buồn đà Vào khoảng đầu năm 1981 Trịnh Công Sơn bị đụng xe nặng Khi từ nhà Hoàng Lan trở về Cô và mẹ đến thăm anh tại nhà Sau khi anh được đưa về từ bệnh viện Hoàng Lan xúc động đến bật khóc Nhưng Trịnh Công Sơn lên tiếng bảo cô đi về Vì anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt thương hại Hoàng Lan tâm sự cảm thấy mình tội lỗi Khi đã giải quyết một cách dứt khoát Dù rất đau lòng Nhưng thật ra đối với cô Nếu tiếp tục sự liên hệ tình cảm như trước cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Tất cả đến từ sự gắn bó của Hoàng Lan với mối tình đầu của mình. Nên cô chỉ muốn ra đi với mục đích gặp lại người đã mang đến cho cô nhiều rung động, khác hẳn với những rung động của cô với Trịnh Công Sơn. Trong cái chừng nửa tình nửa mê. Anh đã gặp em trong cơn mộng ảo. Chiều thương thương của đó. Cho anh bồng bành lạc lối Trong thuyền tình phiêu bản anh không thì làm sao mà đầy được hạnh phúc thường đi với cổ đau vẫn biết thế nhưng ngắn ngủ quá cũng khiến mình hộit hẫn chỉ xin gió hãy lặng để đường Trần Nhưng sự tuyên bố dứt khoát của Hoàng Lan với Trịnh Công Sơn không được anh coi là chính chắn nên vẫn tế sở làm đón như trước. Nhưng Hoàng Lan tìm đủ mẫu cách để tránh. Những lần Trịnh không Sơn đến nhà chờ cô đi làm về khi gần đến nhà nhìn thấy chiếc xe mổ cam quen thuộc là Hoàng Lan đã phải chạy xe vòng ngoài phố cho đến khi biết anh đã ra về. Cái tưởng của anh cũng nghĩ là em có nít anh nghĩ là em nói nói vậy nhưng mà chắc là em cũng có chắc chắn em nói gì nhưng mà anh tất cả Tuy không còn gặp gỡ riêng tư như trước Nhưng Hoàng Lan và Trịnh Công Sơn Vẫn thường gặp nhau trong những lần công tác Thời gian này cô nhận thấy Trịnh Công Sơn Có vẻ buồn và uống rượu rất nhiều Anh còn viết thư cho thân mẫu Hoàng Lan Có ý trách móc cô Những thư này mẹ cô vẫn còn giữ Trong khi cô đã đốt hết những thư Sơn viết cho cô trước khi lập gia đình Hoàng Lan cũng trả lại Trịnh Công Sơn Tất cả những mắt kỷ niệm Cùng hai cây đàn guitar do anh tặng Chỉ giữ lại một bộ dây đàn Rồi cũng đến lúc Ta phải chia lìa Tình của chúng ta Đã không có lúc bắt đầu Thì ước mơ chi Đến một kết thúc Và giờ đây Khi hoàng hôn đổ xuống Gác buồn vẫn chờ đợi Rượu sầu vẫn đầy vơi Anh vẫn kiếm tìm em trong đáy cốc Trong những giấc mơ về sáng Dù bàn chân xưa đã gãi gần khé lại Làm sao hiểu nỗi niềm riêng giấu kín Để yêu em nồng nàn hơn Để giữ em lại nắm những yêu đương Dẫu vẫn biết rằng sẽ có ngày chia cắt Tô mong cho những bước tránh yêu, Để nhắc nhớ đến tình yêu hư ảo nào, Đã trở thành hiếp thực Dù biết một ngày kia, Chúng mình có xa nhau, Thân xác này có phân hồi, Nhưng tình yêu kia, Cũng mãi là, Một tình yêu bất tờ. Vào dịp sinh nhật Hoàng Lan năm 1981, Trịnh Không Sơn tặng cô một quần nhung, Một áp full màu hồng, một thắt lưng bằng vải bố và một số nước hoa. Anh cùng với Thanh Hải, người thường trình bày những nhạc phẩm của anh hiện sống ở Âu Châu, mang quà tặng đến nhà cô cùng với hai nhạc phẩm hoa vàng một thuở và như một lời chia tay. Một bó hồng màu vàng, tượng trưng cho lòng không trung thủy, đã được giao đến nhà Hoàng Lan từ sáng sớm. Thanh Hải đã cấp tiếng hát hai nhạc phẩm này trong buổi tiệc sinh nhật của Hoàng Lan. Trong khi Trịnh Công Sơn ngồi buồn giàu bên cạnh ly rượu không lúc nào vơi Khi hỏi Trịnh Công Sơn về ý nghĩa câu làm sao biết được nỗi đời riêng trong nhạc phẩm như vật lời chia tay. Hoàng Lan được anh cho biết nếu hồi đó cô nói với anh là muốn rời Việt Nam. Thì chuyện tình cảm giữa hai người đã khác. Ý anh muốn nói không biết Hoàng Lan có ý định muốn đi. Tuy vẫn thường cùng nhau đi chơi gần như hàng ngày. Nếu biết được cô muốn như vậy Anh cũng sẽ quyết định không ở lại Việt Nam Cuối cùng Hoàng Lan dứt khoát chia tay với Trịnh Công Sơn Để lập gia đình vào năm 1982 Gần 10 năm sau Đóa hoa vàng một thùa Của Trịnh Công Sơn Mới gặp lại anh tại Montreal, Canada Khi anh qua thành phố này Vào đầu năm 1992 Những hẹn hò Từ nay khép lại anya anyang nyu mai là đúng như người anh rể của Tịch Không Sơn đã viết như sau. Dĩ nhiên, cánh hoàng lan bây giờ đã được cắm vào một chiếc bình yên ẫm. Nhưng bất nghe nhiều, em cười đau đớn trong lòng phố xá đông vui, một vết thương thôi, riêng cho một người trời như một lời chia tay. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do trường kỹ thuật điện dành cho Hoàng Lan. Người đã tạm cảm xúc cho trận công sơn viết thành tài ca khúc Hoa vàng một thuở và như vật lời chia tay trên đây đã chấm dứt. Chương trình xin tạm biệt quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới